Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 77, 77 cốc trà xanh, ăn gài gì? Nhà, nữ đồng chí, ngươi nói như vậy lời nói ta sẽ nghĩ đến ngươi đang làm nhan sắc, bất quá có thể nhìn đến sống sờ sờ trà xanh, hơn nữa còn là thập niên 70 trà xanh, đông tuyết lục nội tâm có chút tiểu kích động, từ lúc bị người chung quanh xương là trà xanh nữ vương sau, nàng trong cuộc sống rốt cuộc nhìn không tới cơ thể sống trà xanh. Dẫn đến nàng sau này rất có loại đông phương thỉnh cầu thu cảm giác, đông tuyết lục môi đỏ mộng nhất câu cười nói, gà ghi như vậy đáng yêu, cho nên mới muốn ăn nó à, thịt kho tàu gà hoàng hầm gà gà xào cây làm nồi gà gà hấp muối hầm gà bạch cắt gà gà nướng gà chiên muối hấp gà, gà làm như thế nào đều tốt ăn, tông thúc nghe nhịn không được hút chạy một ngụm nước miếng, tổn mạng nhu nhìn đông tuyết lục như thế ngoan minh không thay đổi, trong lòng mừng thầm, châu mày lại tiếp tục khiển trách đạo. Vị này nữ đồng chí ngươi sao có thể như thế không thiện lương, nhìn đến tiểu thất chết, ngươi không chỉ không có một chút ấy nấy, ngươi còn muốn dùng các loại biện pháp nấu nó, ngươi thật là thật quá đáng, Đông tuyết lục còn chưa kịp trả lời, sau lương liền truyền đến một tiếng tiếng mắng, quá phận cái rắm, gà không nuôi đến ăn, chẳng lẽ ngươi muốn đem gà xem như người nhà sao, tổn mạng nhu nước mắt dừng lại tại khóe mắt, Đông tuyết lục thiếu chút nữa liền cười phun, ôn lão gia tử, làm được xinh đẹp. Tổn mạng nhu cắn môi cánh hoa đạo, ôn gia gia, ta không phải ý đó, nhưng này cái gà không phải phổ thông gà, đây là tiểu thức, ngươi một tay nuôi lớn gà, lại bị cái này nữ đồng chí cho, ngươi biết cái gì, ôn lão gia tử đi tới đầy mặt không nhịn được nói, tiểu thức cùng tiểu bác đều là ta nuôi đến đưa cho tuyết Lục ăn, nàng muốn làm sao thì làm vậy, ngươi quản đánh rắm thật nhiều, nếu không phải nhìn nàng là nữ đồng chí, bình thường lại rất nhu thuận lấy lòng chính mình. Ôn lão gia tử chắc chắn sẽ không giống hiện tại khách khí như vậy, được tôn mạng nhu nghe được lời nói này, vừa xấu hổ lại xấu hổ, thiếu chút nữa liền thật sự khóc ra, có lỗi với ôn gia gia, ta không biết đây là ngươi nuôi đến cho vị này nữ đồng chí ăn, ta cho rằng, nói tôn mạng nhu hốc mắt lại đỏ, ôn lão gia tử nhíu mày, khóc cái gì, ta lại không mắng ngươi, đúng rồi, ngươi hôm nay lại đây làm cái gì, phỏng vấn còn chưa làm tốt sao. Tổn mạng nhu trên mặt biểu tình lại cứng đờ, trước phiền toái ôn gia gia lâu như vậy, trong lòng ta rất băng khoăn, cho nên hôm nay tự mình xuống bếp làm một ít điểm tâm, ôn gia gia nếm thử một chút, ôn lão gia tử, không phải nhiều ngươi không cần tặng đồ lại đây sao, Tốn mạng nhu cắn môi dưới lại chảy dục nước mắt, ta nghe nói ôn gia gia thích ăn món điểm tâm ngọt cố ý cùng người học, ôn lão gia tử nhìn một cái nữ đồng chí ủy khuất thành như vậy, cũng không tốt nói tiếp, đem đồ vật lấy tới. Ai ngờ Tôn Mạng Nhu còn muốn tiếp tục tìm chết, ôn gia gia không nếm một chút không, ôn lão gia tử sợ nàng lại muốn khóc, vì thế mở ra nếm một khối, ôn gia gia cảm thấy hương vị như thế nào, ta nghe nói vị này nữ đồng chí là cái đầu bếp, không biết cùng nàng làm so sánh với, ôn gia gia thích ai làm, ôn lão gia tử, đây còn phải nói, đương nhiên là tuyết lục làm ăn ngon, ngươi cái này quá bình thường, tiểu tông đều cho ngươi ăn đi, Tôn Mạng Nhu. Đông tuyết lục thiếu chút nữa cười ra heo gọi, đối phó thấp cấp trà xanh, nơi nào cần nàng ra tay, chỉ cần một cái thẳng nam liền có thể làm cho nàng khóc ra, tổn mạng nhu đích sắc nhanh khóc, cố tình ôn lão gia tử rốt cuộc không phản ứng nàng, ôn lão gia tử chuyển hướng đông tuyết lục, dung mạo hiền hòa xuống dưới, tuyết lục, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy gà thực hiện, muốn hay không ta lại nuôi mấy con gà, đông tuyết lục cười nói, không cần, về sau ôn gia gia muốn ăn. Ta đi cùng tiêu xã mua đến làm liền tốt, ôn lão gia tử chép miệng miệng, sao có thể nhường ngươi tiêu tiền đâu, nhường tiểu tông đi mua liền tốt, tông thúc ở một bên liên tục gật đầu, mặt trời càng ngày càng phơi, chúng ta vẫn lại nhanh chóng vào đi thôi, phơi đến cỏ non sẽ không tốt, ôn lão gia tử cũng như thế cảm thấy, nhanh chóng thỉnh đông tuyết lục vào nhà ngồi, ba người tự hồ cũng quên tôn mạng nhu còn tại bên ngoài lại trả dục nước mắt đứng, tôn mạng nhu, đi vào trong phòng. Đông tuyết lục bất động thanh sắc hỏi, vừa rồi vì kỳ nữ đồng chí là ai, là ôn gia gia ngài thân thích tiểu bối sao, ôn lão gia tử lắc đầu, không phải, chính là quân thuộc đại viện hài tử, gần nhất vừa chuyển về đến, nói muốn phỏng vấn ta làm anh hùng nhân vật chuyên mục, ta đáp ứng nàng, nguyên lai là như vậy, đông tuyết lục ngửi được không đồng dạng như vậy hương vị, lấy lòng trưởng bối, đây là thấp cấp trà xanh thiết yếu thủ đoạn chi nhất, tôn trà xanh mục tiêu. Đầu tiên lại tới bài trừ pháp, chắc chắn sẽ không là tông thúc, cũng không phải là ôn lão gia tử, trong nhà này cũng chỉ có ba năm tính, vậy cũng chỉ có thể là ôn như quy, nàng trước còn tưởng rằng cái này niên đại như vậy bảo thủ, sẽ không có người sẽ làm ra đào chân tường loại chuyện này, hiện tại xem ra là nàng rất quan tâm sở dĩ nhiên, cái nào niên đại đều có rác, bất quá nàng cũng không nghĩ tự mình đi hoán giận tôn trà xanh, xuyên thư trước nàng thường xuyên nhìn đến như vậy tin tức. Trượng phu xuất quỷ, lão bà mang theo nhất bang thân thích đi từ nhỏ tam, theo nàng, chân chính muốn hành hung một trận là các nàng trưởng phu, không có tiểu tam cũng sẽ có tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục. Nếu một nam nhân có thể bị người đoạt đi, vậy lưu có ích lợi gì? Cho nên nàng không có ý định tự mình thu thập tôn trà xanh, huống chi nàng đối ôn như quy vẫn rất có lòng tin, đông tuyết lục tại ôn gia cho ôn lão gia tử cùng tông thúc làm một đạo thịt kho tàu gà. Lại cho hắn làm khác biệt điểm tâm mới rời đi, không thể không nói, tiểu thất tuổi còn nhỏ ăn so với trước tiểu ngũ hảo ăn nhiều, da sướng thịt trượt, cốt nhục tiên hương, đặc biệt thơm nức. ba người ở trên bàn cơm ăn tiểu thất, một bên thảo luận lần sau muốn xử lý như thế nào tiểu bác, tiểu bác run rẩy, cực phẩm, lúc rời đi đông tuyết lục trong tay sách một túi tử hoa quả, quân trong tay nãy còn có một số bố phiếu cùng lương phiếu, đều là ôn lão gia tử đưa cho nàng. Đông tuyết lục đem hoa quả mang về nhà, đi vào liền nhìn đến đông gia tính tại học tập, quá dễ dàng lấy được đồ vật là sẽ không quý trọng, xem ra đông gia tính lần này là biết sợ, đông tuyết lục đem hoa quả lấy mấy cái đi ra đưa cho cách vách Ngụy gia, đầu năm nay hoa quả rất khó mua, ngẫu nhiên cung tiêu xả đến một đám, còn chưa đoạt liền bán sạch, Ngụy gia nhận lấy hoa quả, quà đáp lễ một bao làm nấm, vào lúc ban đêm đông gia Minh tan học về nhà cho đông gia tính mang về một cái tin tức tốt ngày mai hắn có thể trở về đi trường học lên lớp, đông gia tính vui vẻ nhảy dựng lên, một bên bánh trung thu không biết phát sinh chuyện gì, cùng nhau ở trong phòng chạy bộ vòng, không cẩn thận chân trước nhất trẹo, trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó nhấc rột rột đánh vào bàn trên chân, bánh trung thu sững sờ đã lâu, giống như không thể tin được chính mình như vậy ngô xuẩn. đông tuyết lục bị bộ dáng của nó làm cho tức cười, đưa tay sờ sờ đầu của nó, Bánh Trung Thu ngươi thế nào như vậy đáng yêu, bánh Trung Thu nghe được đáng yêu hai chữ, kêu hai tiếng, đứng lên lại chạy tới, chạy một chút sau mình ở mặt đất lăn mình đứng lên, cuối cùng lại một đầu đụng vào cạnh bàn, sau đó nó ngẩn đầu lên, hai con mắt ngập nước nhìn xem đông tuyết luộc thỉnh cầu khen ngợi, đông tuyết luộc, này cậu còn có thể lại diễn tinh một chút sau, buổi tối sau khi tắm xong, mấy huynh muội cùng nhau tại thư phòng học tập, đông gia Minh viết xong bài tập của mình sau. Phi thường có kiên nhẫn cho đông gia tính học bổ túc, lần này đông gia tính học tập cực kỳ nghiêm túc, đông tuyết lục ngẩn đầu nhìn đến hai huynh đệ nằm cùng nhau dáng vẻ khóe miệng nhịn không được gợi lên đến, đông miên miên nhìn đến tỷ tỷ nở nụ cười, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, trèo lên ghế sau đem mình đầu hướng tỷ tỷ chịu qua đi, đầu sát bên đầu, thật giống như đông gia minh cùng đông gia tính hai người đồng dạng, đông tuyết lục ôm mặt nàng hôn một cái, khóe miệng ý cười càng đậm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. ngày thứ hai mua tốt nguyên liệu nấu ăn sau, đông tuyết lục cầm kế hoạch thư đi bộ thương mại, trác bí thư nhìn đến đông tuyết lục lại đây còn có chút kinh ngạc, đông tuyết lục không nói với nàng kế hoạch thư sự tình, chỉ nói có chút chuyện của tiệm cơm tình muốn tìm lâm bộ trưởng, trác bí thư không có đánh vỡ nồi các hỏi đến cùng, đi vào nói với lâm bộ trưởng một tiếng, đi ra liền cho nàng vào đi, lâm bộ trưởng đối đông tuyết lục đến cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đông quản lý hôm nay thế nào lại đây, là khách sạn đi ra cái gì vấn đề sao, đông tuyết lục tại hắn cái ghế đối diện ngồi xuống, lắc đầu nói, tại lâm bộ trưởng lãnh đạo hạ khách sạn hết thảy đều rất tốt, nếu như vậy, vậy ngươi lại đây là vì cái gì sự tình, lâm bộ trưởng cảm thấy đông tuyết lục không thể đương hắn bí thư thật sự rất tiếc nuối, không chỉ năng lực làm việc cường, hơn nữa nói chuyện làm cho người ta rất thoải mái, đông tuyết lục đem kế hoạch thư đưa qua, lâm bộ trưởng. Ta nghe nói qua không lâu bộ thương mại muốn cử hành một cái trụ nghệ trận thi đấu, có phải hay không có như thế một hồi sự, Lâm Bộ trưởng cầm lấy trong tay nàng kế hoạch thư mở ra nhìn thoáng qua, như thế nào, ngươi muốn tham gia, ngươi đừng quên, các ngươi khách sạn chỉ có cấp 2, căn bản không đủ tư cách dự thi, muốn chiêu đãi ngoại tân, nhất định phải là một cấp khách sạn, sau đó từ này đó một cấp trong khách sạn mặt tuyển ra tốt nhất khách sạn, về phần 2-3 cấp khách sạn. Mặc kệ bọn họ đại sư phụ có bao nhiêu lợi hại, bộ thương mại cũng sẽ không cho bọn họ tham gia thi đấu, bởi vì khách sạn quá kém, coi như trù nghệ có tốt cũng không cách chiêu đãi ngoại tân, tuyển ra đến khó đạo còn muốn chi cho bọn hắn tu kiến khách sạn không thành, phong tài vụ khẳng định không nghĩ cho số tiền này, hắn cũng không nghĩ dày vò, dù sao một cấp khách sạn có thể chiêu đãi liền được rồi, làm gì lại đi dày vò nhiều như vậy đâu, đồng tuyết lục thở dài đạo, nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng ta có thể tham gia so tài lời nói, ta sẽ có nắm chắc thắng được, cứ như vậy ta danh nghĩa khách sạn liền sẽ theo thăng cấp, hiện tại xem ra là ta rất quan tâm sở dĩ nhiên, lâm bộ trưởng khóe miệng dơ lên một vòng trào phúng ý cười, thật là rất quan tâm sở dĩ nhiên, cho là có chủ nghệ liền tham ngộ thi đấu, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, đồng tuyết lục lại thở dài, là ta suy nghĩ không chu toàn, coi như ta có thể thắng. Được thăng cấp không chỉ muốn một lần nữa tu kiến khách sạn, hơn nữa còn muốn gia tăng 2 đến 4 cương vị, cứ như vậy, liền được phát hơn vài người tiền lương, lâm bộ trưởng khóe miệng trào phúng đột nhiên dừng lại, lực chú ý toàn bộ tập trung ở gia tăng cương vị vài chữ mặt trên, gần nhất hắn nhưng là bị lão bà hắn cho phiền đến muốn mạng, nhà mình thân thích bên này cũng thường thường lại đây hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ an bài công tác, hắn đi nơi nào cho bọn hắn an bài. Bộ thương mại cương vị đều là cố định, trừ phi có ít người làm sai sự tình tình bị sa thải, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa chắc có quyền lợi an bài người tiến vào, tất cả cơ quan đơn vị cương vị, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, một khi có người lui ra ngoài, lập tức liền có người bù thêm đến, hắn bất quá là cái tiểu tiểu bộ thương mại bộ trưởng, nơi nào tranh được trải qua đầu những người đó, mà nếu là dưới tay hắn khách sạn thăng cấp, nhiều hơn vài cái cương vị. Hắn liền có biện pháp an bài, đồng tuyết lục đứng lên nói, lâm bộ trưởng coi ta như hôm nay chưa từng tới đi, nói nàng nghiêng thân lại đây muốn lấy đi lâm bộ trưởng trong tay kế hoạch thư, ai ngờ lâm bộ trưởng niết kế hoạch thư không cho nàng rút đi, đồng tuyết lục làm ra đầy mặt kỳ quái biểu tình, lâm bộ trưởng ngươi đây là, lâm bộ trưởng trên mặt chợt lué thần sắc khó xử, ho khan một tiếng nói, ta vừa rồi lại suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi mới vừa nói kế hoạch cũng không phải không thể. Bất quá cụ thể ta còn phải lại xem xem, ngươi kế hoạch này thư liền tạm thời đặt ở ta bên này đi, đồng tuyết lục làm bộ như không nhìn ra Lâm Bộ trưởng xấu hổ, đầy mặt vui vẻ nói, Lâm Bộ trưởng nói là sự thật sao, nếu là Lâm Bộ trưởng cảm thấy có thể lời nói, kế hoạch này nhất định có thể đi được thông, Lâm Bộ trưởng khóe miệng khẽ nhất, ta cảm thấy còn thành đi, quay đầu ta nhìn lại trả lời ngươi, kỳ thật hắn trong lòng đã có cửu tưởng được muốn thúc đẩy sự tình này. Bất quá bởi vì vừa rồi cử tuyệt, hiện tại còn nói có thể có chút xấu hổ, vì duy trì ở chính mình mặt mũi, hắn tính toán tỉnh lại cái hai ba ngày lại nói, Đông tuyết lục đầy mặt cảm kích nói, cảm ơn lâm bộ trưởng, ta đây đây liền trở về đợi ngày tin tức tốt, từ văn phòng đi ra, trác bí thư đem lần trước mượn bố phiếu còn cho Đông tuyết lục, lần trước thật là ít nhiều người giúp ta chọn lựa quần áo, tất cả mọi người nói ta cùng trước kia không giống nhau. Đông tuyết lục cười đem bố phiếu nhận lấy đến, sau đó đem mang đến nhất bọc nhỏ thịt bò hoàng đưa cho trác bí thư, trác bí thư trên mặt cười thành một đóa hoa, nhìn xem trác bí thư trên mặt tươi cười, đông tuyết lục khóe miệng cũng theo gợi lên đến, công sở trung nhất ổn định quan hệ chính là lợi ích quan hệ, người muốn từ đối phương trong tay được đến chỗ tốt, vậy thì nhất định phải làm cho đối phương trước được đến chỗ tốt, như vậy người khác mới có thể cam tâm tình nguyện giúp người. Lâm Bộ trưởng vừa rồi tuy rằng không cho nàng xác thực trả lời thuyết phục, nhưng sự tình này nàng có 99% nắm chắc sẽ thành công. Tư cách dự thi ghét căng, ôn như quy từ thực nghiệm căn cứ trở lại nghiên cứu khoa học trung tâm sau, lại bận biểu vài ngày mới đem sự tình bận rộn xong. Trang viện trưởng xem bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, ôn như quy thu được nghỉ thông tri, đi đường đều mang phong lên, lập tức thu dọn đồ đặc chuẩn bị trở về kinh thị. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy đông tuyết lục, hắn bộ mặt tuyến teo tình khi dịu dàng xuống dưới, đã có 29 ngày liền 10 giờ không gặp mặt, hắn thật sự rất tưởng lập tức nhìn thấy nàng, chu diễm nhìn hắn muốn về kinh thị, liền vội vàng kéo hắn, như quy, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta, ngươi nên sẽ không quên à. Ôn như quy ngẩn ra, xin lỗi gật đầu nói, ngượng ngùng, thật là quên mất, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nói xong hắn rút về chính mình tay lại muốn đi. Chú Diễm cắn răng, ta không biện pháp xin phép, chỉ có thể lưu lại căn cứ sinh nhật, bất quá ta đã nghỉ xong, ngày mai ta và ngươi còn có khải dân, ba người chúng ta người cùng đi quốc doanh khách sạn đại xoa một trận, ta muốn trở về gặp ta đối tượng, ôn như quy lắc đầu, lập tức lại bổ sung một câu, trở về ta cho ngươi mang lễ vật, ngủ ý chẳng sợ ngươi mời ta ăn đại tiệc đều vô dụng, quốc doanh khách sạn đồ ăn mà không có đối tượng hương. Chu Diễm nhìn xem ôn như quy ngân ngang mà đi bóng lưng, lập tức cảm thấy răng đều bị chua ngã, ai ngờ vừa quay đầu lại, hắn nhìn đến Hoàng Khải Dân cũng cầm một cái túi du lịch, Chu Diễm kinh hãi, Hoàng Khải Dân, không muốn nói cho ta biết ngươi cũng muốn trở về, Hoàng Khải Dân xin lỗi gật đầu, ta cũng muốn trở về gặp ta đối tượng, trở về sẽ cho ngươi đền bù sinh nhật, khó được nghĩ, hắn khẳng định muốn trở về gặp đối tượng, về phần Chu Diễm sinh nhật vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Vì huynh đệ hai sườn cấm đao, vì đối tượng, tùy thời có thể cấm huynh đệ hơn 10 đao, chu Diễm mặt lập tức đen được cùng đáy nồi đồng dạng, hai cái không lương tâm vương bác đảng, ô ô ô, hắn cũng hảo muốn gặp đối tượng.